Đại đấu sư lắc đầu, đây chính là tâm giao cấp ma pháp, ra giá 10 vạn nguyên thạch vốn không hề cao, còn 5 vạn nguyên thạch vậy thì ta giữ lại cho chính mình. Lão ma pháp sư có chút lo lắng nói, các hạ thuộc về chức nghiệp tu luyện đấu khí, giữ lại một quyển ma pháp bí tịch thì có tác dụng gì, nếu như không bán đi thì so với một khối phế thạch cũng không khác gì nhau, 5 vạn nguyên thạch không nhỏ đâu, không phải vấn đề hữu dụng hay vô dụng, Đại đấu sư không đồng ý nói, đối với lời nói của lão ma pháp sư hiển nhiên cực kỳ không tán thành, ngôn từ cũng hơi chút kịch liệt hơn, chỉ là vừa mới nói được một nửa thì lại bị gã nam từ tóc hồng cắt đứt. Hai vị không cần phải tranh luận nữa, nếu như la nhị pháp sư đã không muốn lấy ra 10 vạn nguyên thạch, vậy thì bản ma pháp đó ta mua là được, bất quá 10 vạn xác thực hơi cao, nếu như 6 vạn ta lập tức mua. Trừ đi phần trăm chi phí sử dụng nơi trao đổi, tổng cộng là vạn hai khắc lý tư tiên sinh, ngươi xem thế có được không? Áo đức liệt nhìn như vô cùng hào sảng nói, khắc lý tư nhướng mày, đối với cái giá này vô cùng bất mãn, đang muốn mở miệng, lão Pháp Sư La Nhĩ lại nói, bá tước không thể, bản tiểu lưu tinh vũ này chính là tâm giai cao cấp ma Pháp, thế nhưng điều kiện lại cực kỳ hà khắc. không có tu vi thất tinh đại sư giai căn bản không thể tu luyện được, nếu như không phải như vậy thì bản pháp sư cũng không hạ giá thấp như vậy. A, thực sự. Sắc mặt của An Đức Liệt trầm xuống, cực kỳ khó chịu đưa mắt nhìn về phía Khắc Lý Tư, giống như hắn bị người khác lừa dối vậy. Khắc Lý Tư có chút mơ hồ, đối với ma pháp bí tịch hắn cũng không có nhiều hiểu biết cho lắm, tiểu lưu tinh ngũ, hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Khắc Lý Tư, một năm qua ngươi đã giao dịch tại bản hội sở rất nhiều lần, bản bá tước vẫn luôn luôn chiếu cố ngươi, thế nhưng ngươi dĩ nhiên muốn lừa gạt bản bá tước, có phải là hơi quá đáng? An Đức Liệt dùng ngự khí nghiêm khắc chất vấn, nguyên lực trên người bành trướng làm bộ như muốn động thủ ngay tại chỗ. Khắc Lý Tư cũng không muốn chịu sự tức giận lên người, cắn răng một cái nói, Tại hạ cũng không biết hạn chế của ma pháp này. Thỉnh bá tước thứ lỗi, vậy thì cứ theo cái giá mà bá tước nói trao đổi là được rồi. Hừ, một quyển ma pháp bí tịch nhiều hạn chế thì có bao nhiêu tác dụng, nhiều nhất ba vạn. Bản bá tước sẽ không thu phí dụng khu giao dịch với ngươi. An Đức liệt mặt không đổi, tim không đập nhanh vô sỉ nói. Trong mất của khắc lý tư hiện lên hung quang, thế nhưng không dám phát tác. Hắn đã từng nhìn thấy hỏa ma bá tước an đức liệt miểu sát một gã ma pháp sư có tu vi đại sư Giai Sơ Kỳ. Tuy rằng chức nghiệp của hắn không giống, thế nhưng cuối cùng vẫn chỉ là đại sư Giai Sơ Kỳ mà thôi. Đắc tội với hỏa ma bá tước đã tiến một chân vào linh hồn Giai hiển nhiên không phải hành động sáng suốt. huống hồ bản bí tịch này cũng không phải bản thân liều mạng tìm được, chỉ là may mắn vô ý mà có. Khắc Lý Tư không nói một câu. Đưa ra ký ức lam ma thạch, An Đức Liệt kiểm tra hồi lâu, một gã nữ hầu mang tới nhẫn chữ vật, bên trong có đủ ba vạn nguyên thạch, khắc lý tự tiếp nhận nhẫn, không quay đầu lập tức đứng dậy rời đi. Trên mặt của An Đức Liệt hơi hơi hiện lên một tia đắc ý, cùng với la nhị liếc mắt nhìn nhau, trong mắt của hai người rõ ràng mang theo nét sung sướng nào đó, lâm khiếu đừng nhếch môi cười nhạt Hai gã này rõ ràng đã hợp tác với nhau để chèn ép tên đại đấu sư kia. Lúc này, Hoàng Kim Kỵ sĩ lấy ra một chiếc nhẫn nói, đây là một khỏa chấn thiên giới, có thể làm cho người khác trong nháy mắt tăng nguyên lực lên gấp 3 lần. Thời gian duy trì có thể kéo dài tới hơn nửa canh giờ. Gần đây tình hình kinh tế của ta có điểm thiếu thốn, nên muốn lấy ra đổi lấy ít nguyên thạch dùng, ra giá 15 vạn trong các vị ai có thể đưa ra đủ nguyên thạch. thì chiếc nhẫn này về tay người đó cho dù thiếu một hai vạn cũng có thể thương lượng con ngươi của lâm khiếu đừng co rụt lại kiện chấn thiên giới này rõ ràng là bản thân cố ý đưa cho pháp mãi nhị bán cho phỉ nhã thương hội trước kia để cho nạp lan u có thể ngụy trang tiến vào phỉ nhã thương hội lấy lại một khỏa linh vương đan và năm cây cổ độc thi thảo của nàng Chấn thiên giới không phải là chân bảo quý hiếm thế nhưng hiển nhiên càng không phải tùy tiện có thể lấy được Hiện tại số lượng phi thường ít ỏi, hơn nữa mỗi một kiện có đặc thù ngoại hình khác nhau. Lâm Khiếu Đừng có thể xác định chắc chắn rằng kiện trấn thiên giới mà gã Hoàng Kim Kỷ Sĩ kia lấy ra chính là của hắn. La Nhĩ, An Đức Liệt và Hoàng Kim Kỷ Sĩ, ba người này chẳng lẽ lại là một phe? Trong đầu của Lâm Khiếu Đừng nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận, bọn họ vì sao lại phải làm như vậy đây chứ? Ánh mắt của Lâm Khiếu đường cuối cùng dừng lại trên người gã chiến sư với một thân trang bị vô cùng xa hoa. Con mắt hơi hơi híp lại, nhanh chóng quan sát suy nghĩ kết nối. Chẳng lẽ gã này là một kẻ coi tiền như giác? Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com Chương 282 Tiểu hình giao dịch hội Hạ nhìn kiện trấn thiên giới trong tay gã hoàng kim kỷ sĩ. Hai mắt của An Đức liệt tỏa sáng, hán mặc. Thiện chấn thiên giới này chính là một bảo bối a, để thăng nguyên lực bản thân lên gấp 3 lần, không phải là một đại sư giai nếu sử dụng chấn thiên giới cũng có thể chống lại một gã linh hồn giai hay sao? Chỉ là cái giá này có phải hờ cao một chút hay không?" Hán Mạc nhị cười cười nói, "Nếu như không phải tại hạ cần có nguyên thạch dùng gấp, đừng nói là 15 vạn, cho dù 20 năm vạn cũng tuyệt đối không lấy ra trao bán." Bản thân giữ lại chắc chắn có tác dụng rất lớn Ai biết được hải thú nhất tộc khi nào tấn công vào nơi này Có chấn thiên giới Tại hà không dám nói có bao nhiêu lực lượng tiêu diệt hải tộc Thế nhưng tuyệt đối có đủ năng lực để tự bảo vệ mình Đúng vậy đúng vây An Đức Liệt gật đầu tán thành Đôi mắt màu lam sẫm tham tham nhìn chấn thiên giới trước mặt tựa hồ như muốn mua ngay lập tức lại như do dự Lời đối thoại của hai người Lâm Khiếu đừng nghe vào lỗ tai, thế nào cũng thấy như đang diễn kịch, so sánh với một người giao hàng một người hợp tác giả bộ cần mua đẩy giá trị hàng hóa lên cao không khác gì nhiều. La Nhị thở dài lắc đầu tiếc nuối nói, nguyên thạch trên người bản ma Pháp Sư ta đang thiếu, nếu không nhất định phải mua cho được kiện trấn thiên giới này, ai? Hán Mạc Nhĩ giả bộ lực bất tòng tâm, hồi lâu vẫn không có ai nói câu nào. Hán Mạc Nhị trực tiếp đứng dậy nói, nếu như không có ai chịu trả giá, vậy thì tại Hạ xin cáo từ tại đây, đến một giao dịch sở khác xem xem có người nào hứng thú với nó hay không. Trên mặt lão ma Pháp Sư và An Đức liệt hiện lên vẻ tiếc nuối Chờ một chút, Hán Mạc Nhị đã đi tới cửa bình tĩnh dừng lại cước bộ, chậm rãi xoay người lại, nhìn gã trọng trang chiến sư lần đầu tiên mở miệng nói, 13 vạn muốn hay không? này hán mặc nhĩ lộ vẻ khó khăn hán mặc nhĩ nam tước vị này chính là thánh đường sở thẩm phán tránh án đại nhân thích lâm đại chiến sư phó tránh án đại nhân lần đầu tiên tới bản hội sở nam tước ngài có thể để mặt mũi bản bá tước đem vật đó bán cho phó tránh án đại nhân được không bản bá tước sẽ không thu phí dụng phần trăm ngươi xem thế nào an đức liệt hào sảng nói hán mặc nhĩ suy nghĩ hồi lâu Cuối cùng miễn cưỡng nói, nếu như bà tước đại nhân đã nói như vậy, tại hà không chấp nhận thì quá không phóng khoáng rồi. Phó tránh án đại nhân, kiện trấn thiên giới này là của ngài. Thích Lâm lấy ra một cái túi rất kỳ lạ, bên trong căng phòng vật gì đó khá cứng rắn, trực tiếp vứt cho vị mỹ nữ bên cạnh đang đứng hầu hạ chính mình. Nhìn cái túi, Lâm khiếu đừng có chút kỳ quái, cái túi này có thể chứa được tới 13 vạn nguyên thạch hay sao? Túi chữ vật cũng là một loại trang bị không gian, thế nhưng thông thường thể tích không gian của nó so với nhẫn chữ vật kém hơn rất nhiều. Bình thường chỉ dùng để chứa đựng một phẩm hoặc là tu luyện giả cấp thấp mới sử dụng. Sau khi hai bên trao đổi lẫn nhau, hán mạc nhị tiếp nhận cái túi giật minh nói, trung cấp nguyên thạch. Thích lâm lạnh lùng gật đầu, đúng vậy, tổng cộng có 130 khối, các hạ cần phải kiểm tra rõ ràng đó. Mọi người trong phòng đều hơi lộ ra vẻ kinh sắc Trung cấp nguyên thạch cực kỳ hy hữu Số lượng bán xuất cực kỳ nhỏ bé Thông thường chỉ có trung tâm của khu mỏ quáng thạch mới có thể xuất hiện một ít trung cấp nguyên thạch Tỷ lệ so sánh là một trung cấp nguyên thạch đổi một nghìn sơ cấp nguyên thạch Thế nhưng nếu như dùng để chân chính trao đổi Giá trị của nó thậm chí cao hơn mức đó rất nhiều Nguyên thạch trung cấp bất luận là độ tinh khiết hay tác dụng Nguyên khí ẩn chứa bên trong đều cường liệt hơn nguyên thạch sơ cấp vô số lần, thời điểm phụ trợ tu luyện cũng có tác dụng lớn hơn rất nhiều. Theo như lý thuyết thì 130 trung cấp nguyên thạch và 13 vạn nguyên thạch có cùng giá trị, thế nhưng thực tế giá trị của trung cấp nguyên thạch lớn hơn nhiều. Hán Mạc Nhĩ mang theo nét tươi cười giấu giấu diếm diếm rời khỏi căn phòng, trên mặt của An Đức Liệt và La Nhì cũng hơi hơi rung động, Quang hoa trong mắt Lâm khiếu đừng chợt lóe, nhìn thoáng qua thích Lâm, chỉ cần cùng với người này làm một bút giao dịch có lẽ đủ nguyên thạch dùng. An Đức Liệt và hai gã kia rõ ràng là cùng một phe, nếu như theo chân bọn họ giao dịch căn bản không thể chiếm được tiện nghi, thậm chí có thể dẫn đến xung đột không cần thiết. Trọng yếu hơn nữa chính là số lượng nguyên thạch mà Lâm khiếu đừng cần dùng cực kỳ khổng lồ. A mạng đạt nhắn lại mỗi lần khởi động cần tới 5 vạn nguyên thạch, kỳ thực chính là hải nguyên thạch. Hải nguyên thạch có độ tinh thuần so với nguyên thạch khai thác trên đại lục cao hơn rất nhiều. Một khối sơ cấp hải nguyên thạch có thể trao đổi được với 10 khối sơ cấp nguyên thạch khai thác trên đại lục. Bởi vậy, A mạng đạt nhắn lại là 5 vạn hải nguyên thạch thế nhưng thực tế lại là 50 vạn nguyên thạch. Lâm khiếu đừng nghiên ma pháp trận và những lời am mạn đạt nhắn lại có thể xác định được tụ nguyên trận không phải là ma pháp trận 13-14 cấp thế nhưng chế tác lại không hề dễ dàng hơn chút nào. Hơn nữa một lần khởi động cực kỳ hao tốn nguyên thạch, 50 vạn không tính quá nhiều. Cũng chính bởi vì muốn khởi động tụ nguyên trận cần xa xỉ nguyên thạch nên đã làm cho ma pháp trận này trong tình huống bình thường cực kỳ vô dụng. Không có tài nguyên của cải khổng lồ tốt nhất không nên sử dụng. Lâm Khiếu Đường vốn nghĩ muốn thử bán ra. Nguyên Tinh. Nguyên Tinh là một loại kim trúc cực kỳ hiếm có. Cấp bậc gần tiếp cận với Bi Huyền Kim. Hắn cũng tinh luyện ra được từ Bộ Thượng Cổ Khôi Giáp. Loại tài liệu này thông thường dùng trong các trang bị ma pháp hoặc là pháp bảo. Tuyệt đối là tài liệu cực phẩm. Sau khi Tân Tây Á thu được lời truyền âm bí mật của Lâm Khiếu Đường... Không đợi Thích Lâm mở miệng đã lấy ra một khối nguyên tinh cỡ nắm tay nói. Đây là nguyên tinh, nguyên tinh thuần nhất, ra giá 8 vạn. La Nhĩ và An Đức liệt đối mặt nhìn nhau, nguyên tinh là thứ tốt. Bất quá đối với hai bọn họ thì lại không có nhiều tác dụng. La Nhĩ tuy là ma pháp sư, thế nhưng cơ bản không tự luyện chế ra trang bị cho bản thân. Trong mắt của Thích Lâm hơi tỏa sáng, vừa mới định hỏi cái gì đó. Lâm khiếu đừng đã cầm khối nguyên tinh trong tay tân Tây Á, nhanh chóng chạy tới trước mặt thích Lâm, cực kỳ khoa trương khoe khoang nói, tránh án đại nhân, đây là thứ tốt a. một thân trang bị này của ngài nếu như có thêm nguyên tinh thì giống như hổ mọc thêm cánh, hầu như có thể trung hòa đại bộ phận công kích ma pháp, càng có khả năng làm cho công kích của bản thân thêm phần sắc bén, một nguyên liệu rất hiếm có a. đại nhân có hay không muốn suy nghĩ một chút, Đối với cử động đột ngột của thanh niên này, An Đức Liệt và La Nhị hơi có chút buồn cười, người này rõ ràng là đến lấy lòng tài chủ, nhất định là vừa rồi Thích Lâm lấy ra trung cấp nguyên thạch gây nên tác dụng. Thích Lâm cao mày hứng thú vừa mới giấy lên thì lại bị những lời lẽ của thanh niên trước mắt làm cho hơi phiền phức bất quá khi hắn vô ý đảo mắt qua nguyên tinh thạch trên tay của thanh niên, cơ mặt lập tức co rúm lại. Trên mặt cư nhiên hiện rõ mấy văn tự ta muốn linh vương đan, nếu như ngươi muốn bán thì đi ra ngoài bàn bạc, nơi này không tiện. Thích lâm hàm ý nhìn thoáng qua thanh niên, thản nhiên nói, đây là nguyên liệu dùng cho ma pháp sư, ta không cần. Lâm khiếu đừng giả bộ biểu tình cực kỳ khoa trương, có vẻ như không thể tưởng tượng được. Phó tránh án đại nhân, đồ tốt như vậy mà ngài không cần. Ánh mắt của ngài thực sự không được tin tưởng cho lắm, ngài nên suy nghĩ lại một chút. Ngôn ngữ nói ra cực kỳ lỗ mãng, an đức liệt và la nhị cảm thấy rất kỳ lạ. Thanh niên này rõ ràng đã có tu vi đại sư giai hậu kỳ đỉnh phong, vì sao lại lỗ mãng như vậy? Cảm giác giống như một tên côn đồ đầu đường xó trợ, không hề có chút phong phạm người làm đại sự. Ta đã nói là không cần, chính là không cần. Thích lâm không nhịn được nói. thực sự không cần lâm khiếu đừng lần thứ hai hỏi xác định trên mặt của thích lâm hơi hiện ra vẻ tức giận lâm khiếu đừng nhún nhún vai bất đắc dĩ hướng về phía tân Tây Á đánh mắt một cái tỏ vẻ cực kỳ tiếc nuối hướng ngoài cửa bước đi tân Tây Á vô cùng mất hứng đứng dậy lộ ra bộ dạng rất không vừa ý với những hành động của đồ để đi theo ra ngoài Mỹ nữ tóc vàng vẫn đứng bên cạnh Hầu hạ Tân Tây Á với vẻ mặt thất vọng nhìn theo Lâm Khiếu Đường và Tân Tây Á cùng nhau bước đi, vốn tưởng rằng gặp được khách hàng lớn, không nghĩ tới xuất ra vật phẩm mà không ai muốn. Nhìn về bóng lưng của Lâm Khiếu Đường, Duy Lạp vẫn đứng bên cạnh An Đức Liệt lóe lên một đảo tinh quang trong mắt, trong phòng chỉ còn lại An Đức Liệt, La Nhĩ và Thích Lâm. Phó tránh án đại nhân, người có vật phẩm gì cần bán ra hay không? An Đức Liệt thử thăm dò hỏi. Thích Lâm bỗng nhiên đứng dậy, không có. Bản tránh án đến đây chỉ vì muốn mua một số vật phẩm, nhị vị nếu như không có vật phẩm gì khác bán ra. Bản tránh án còn có việc muốn làm. An Đức Liệt hơi hơi sửng sốt một chút, đánh mắt về phía Duy Lạp. tựa hồ như có ý tứ trách cứ, Duy Lạp vẻ mặt vô tội. Sau khi Thích Lâm rời khỏi gian phòng, An Đức Liệt không đồng ý nói. Duy Lạp, tin tức lần này như thế nào lại không chính xác như vậy? Không phải nói Thích Lâm muốn bán ra, quang nguyên giới chỉ, hay sao? Tại sao hắn lại không lấy thứ đó ra kia chứ? Duy Lạp lộ vẻ khiếp ý, cẩn thận trả lời. Tin tức của thám tử hẳn là chuẩn xác. Không chừng là gần đây Thích Lâm đột nhiên đổi ý. Hừ Bản bá tước giữ ngươi lại không phải để nuôi không? Lần sau còn xảy ra những chuyện này đừng trách ta không nói tình cảm. An Đức Liệt khiển trách. Hai mắt Duy Lạp mông lung, nước mắt lưng tròng thế nhưng không dám khóc thành tiếng. La nhị tham lam nhìn vào vóc người vô cùng mê người của Duy Lạp. Bỗng nhiên dùng bộ dạng không nhìn được nói. An Đức Liệt, lần này ngươi đã sai rồi. Duy Lạp tiểu thư đã tận lực. Nhưng không thể nào dự đoán được các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến kết quả Sao có thể trách nàng cơ chứ An Đức liệt tức giận nói Trước kia, từ trong tay tiểu tử la địch ni áo kia đổi lấy nữ nhân này Còn tưởng rằng một vốn một lời Khi bản bá tước tu luyện sẽ có điểm tác dụng Không nghĩ tới chính là hàng già Đã không có bao nhiêu tác dụng lại còn bị động tay động chân rồi Nếu như bản bá tước có cơ hội gặp lại tiểu tử la địch ni áo kia không thể tha cho hắn được. La nhị có chút suy nghĩ nói, chính là tiểu tử đã đem chấn thiên giới đổi cho bá tước. An Đức Liệt hừ một tiếng rồi nói, ngoại trừ tên ăn cơm nát ấy thì, nhìn thấy túi trung cấp nguyên thạch tâm tình của An Đức Liệt rõ ràng chuyển biến tốt đẹp hơn không ít, lại có chút hối hận nói, đám tiếc không thể trao đổi được kiện quang nguyên giới chỉ đó thứ này có tác dụng phụ trợ tu luyện giả quang nguyên môi. Có nó bản ba tước không cần bao nhiêu thời gian liền nhanh chóng đột phá đại sư giai tiến vào linh hồn giai Hán Mạc Nhị cười nói, Có được nhiều trung cấp nguyên thạch như thế này hẳn là làm cho quá trình tu luyện của bá tước đại nhân dễ dàng hơn không ít. Bá tước ngài quan tâm ta nhiều hơn. 130 trung cấp nguyên thạch và khối ký ức lam ma thạch ghi chép lại bản ma pháp bí tịch tiểu lưu tinh vũ. Ba người phân phối vô cùng đơn giản. La Nhĩ lấy đi, tiểu lưu tinh vụ và một phần nhỏ trung cấp nguyên thạch. An Đức Liệt và Hán Mạc Nhĩ mỗi người lấy năm năm trung cấp nguyên thạch. Ba người vô cùng vui mừng. Phân phối hoàn tất, La Nhĩ nhỏ giọng nói thầm bên tai An Đức Liệt vài câu. An Đức Liệt có chút không cam tâm tình nguyện, thế nhưng rất nhanh khuôn mặt liền thả lỏng hiện rõ nét thỏa mãn tươi cười. Duy Lạc vẫn một mực chờ đợi bên cạnh vô cùng lo lắng, rất sợ An Đức Liệt tức giận. Nhìn thấy hai người này nhỏ giọng to nhỏ, lấy tu vi của nàng không thể nghe được câu nào, trong sự khủng hoảng, đột nhiên nói, bà tước đại nhân, thích lâm đột nhiên rời đi hay là có quan hệ với gã tu luyện giả thanh niên kia. Lời này lập tức khiến cho An Đức Liệt tập trung chú ý, à, phải, bọn họ biết nhau, Duy Lạp lắc đầu nói, không biết, hẳn là không nhận ra. Thế nhưng hành vi cử chỉ của gã tu luyện giả thanh niên đó cực kỳ quái dị. Lấy kinh nghiệm của Duy Lạp, hắn và Thích Lâm tử hồ như đã trao đổi bí mật với nhau điều gì đó. An Đức liệt biến sắc, cẩn thận hồi tưởng lại mọi chuyện xác thực có điểm cổ quái. Lập tức hướng về phía hắn Mạc Nhĩ và La Nhĩ nói, Nếu như quả thực là như vậy, bọn họ hẳn là sẽ không đi quá xa. Đi xem... La Nhĩ và Hán Mạc Nhĩ đã lấy được thứ mình muốn, liếc mắt nhìn nhau, chưa động thân, hai mắt An Đức Liệt híp lạ. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 283, miểu sát ánh mắt An Đức Liệt chợt lé lên, tựa hồ như trong nháy mắt đã có quyết định gì đó, lập tức nói, nếu như hai vị có thể giúp bản bá tước lấy được, quang nguyên giới chỉ. Vậy thì thu hoạch mấy ngày nay bản bá tước sẽ lấy ra cho hai vị chia đều một điểm cũng không lưu lại. Trên mặt của La Nhĩ và Hán Mạc nhị lướt qua một tia tham lam, La Nhĩ càng thẳng tắp nhìn vào thân thể mê người của Duy Lạp. La Nhĩ, sau khi thành công, trong các nữ tu ở đây ngươi muốn mấy người, bản bá tước sẽ tặng ngươi bấy nhiêu người, thích ai cũng được. An Đức Liệt mê hoặc nói. Trong mắt của La Nhĩ lộ vẻ vui sướng nói, nếu như ba tước đã hào phóng như vậy, lão Pháp Sư ta tất nhiên giúp đỡ. An Đức Liệt gật đầu, Hán Mạc Nhĩ bên cạnh tựa hồ như đang còn chút do dự, An Đức Liệt dẫn dụ, Hán Mạc Nhĩ nam tước, phân nửa thu hoạch của bản Bá tước cho ngươi đã đủ cho ngươi tu luyện thoái mải trong hai ba ba mươi năm. Dù có đắc tội giáo hội đi nữa thì ngươi cũng có thể tìm một nơi không người nào đó tĩnh tu 20 năm, đợi đến khi tiến nhập linh hồn dai mới trở lại. Khi đó ngươi còn sợ giáo hội gây phiền phức hay sao chứ? Chỉ sợ bọn họ cung kính chào đón, tôn ngươi làm thượng khách. Hán Mạc Nhĩ làm bộ như quyết tâm rất lớn, được rồi. Lúc này trên mặt Duy lập hiện lên sự kinh hoàng, An Đức Liệt rõ ràng đã đem nàng trở thành một món hàng trao đổi. Hối hận vừa rồi đã lắm miệng, bằng không sẽ không diễn ra nhiều chuyện như bây giờ. Đôi mắt đẹp trong suốt trước động, thế nhưng trong lòng rét lạnh, từ long thạch đế quốc nàng vẫn muốn tìm một chỗ dựa vững chắc. Hiện tại xem ra đám nam giới tu luyện già không có ai đáng tin. Trong một mảnh sơn lâm bên ngoài quang minh thành 30 giảm, khuôn mặt của lâm khiếu đường vô cùng bình thản nhìn trọng trang chiến sư. Trong mắt của đối phương rõ ràng hiện lên nét địch ý. Ngươi có linh vương đan, thích lâm hít mắt lại nhìn lâm khiếu đừng nói, lòng bàn tay của lâm khiếu đừng mở ra, một khỏa đan dược màu vàng lóng lánh xuất hiện, các hạ hẳn là có thể phân biệt thật giả đúng không? Sau khi thăm dò, thần sắc thích lâm cả kinh, kinh ngạc nhìn lâm khiếu đừng hơn là vì linh vương đan, loại đan dược quý hiếm như thế này cư nhiên lại xuất hiện trong tay một tiểu tử như thế này. Nhiều ít làm cho thích lâm khó có thể tưởng tượng được Bán bao nhiêu 100 vạn nguyên thạch Quang hoa trong mắt lâm khiếu đường chợt lóe, Thống khoái nói Thích lâm ngắm nhìn linh vương đan trong lòng bàn tay của lâm khiếu đường Suy nghĩ cẩn thận hồi lâu nói Linh vương đan với cái giá này cũng không tính quá đắt Chỉ là trên người của ta không có nhiều nguyên thạch như vậy 500 trung cấp nguyên thạch và một kiện Quang nguyên giới chỉ Thì sao? Quang nguyên giới chỉ chính là thứ tốt dùng để phụ trợ tu luyên giả có quang minh nguyên môi. Tuy nhiên nếu muốn đổi 500 trung cấp nguyên thạch thực sự có chút thiệt, lâm khiếu đừng đang suy nghĩ một chút thì đột nhiên cảm nhận được ba cố khí tức đang di động hướng thẳng về phía bản thân. Tâm niệm trợt lé nói, thành giao. Thích lâm tựa hồ như so với lâm khiếu đừng còn muốn cấp thiết hơn, trực tiếp đem nhẫn và một túi trung cấp nguyên thạch vứt ra ngoài. Lâm khiếu đừng dùng phong cách cực kỳ viễn hoặc đã đưa tới tay thích lâm Thích lâm cổ quái tiếp nhận đan dược Trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc Hai người kiểm tra không sai lầm Liền đem vật phẩm thu hồi Đúng lúc này Sắc mặt thích lâm đại biến hắn cảm ứng được có ba cổ nguyên lực cường đại đang di động cực nhanh Một đoàn hòa diễm trên bầu trời cấp tốc phóng xuống Nổ ầm ầm. An đức liệt và la nhĩ đạp không mà đến Hắn mặc nhĩ giống như một mũi tên màu vàng theo sau, ba người trong nháy mắt xuất hiện. Thích Lâm nhìn ba người, lạnh lùng cười nói: "Quang Nguyên giới chỉ đã được bản chánh án trao đổi đưa cho người này, các ngươi muốn thì tìm hắn đi, người này chính là một truy nã phạm của giáo hội 20 năm trước. Các vị không cần phải hạ thủ lưu tình, bắt được cũng tốt, chém giết cùng chẳng sao. Giáo hội vẫn thường cho các vị như thường" Ha ha ha, cùng với tiếng cười vang, Thích Lâm bay lên trời, lúc này trên mặt Lâm khiếu đừng không khỏi hiện lên nét coi thường, cười nhạt Bàn tay của An Đức Liệt mở ra, một đoàn hỏa diễm nóng cháy bắn tới, phịch một tiếng, lập tức đem Thích Lâm vừa mới bay lên trời chưa được mười trượng bước trở lại mặt đất. An Đức Liệt, ngươi có ý gì? Lẽ nào ngươi muốn chống đối với giáo hội? Thích Lâm với một thân chiến giáp nặng nề giận dữ hỏi. Lão tử không chỉ muốn có quang nguyên giới chỉ mà còn càng muốn Linh Vương Đan hơn. Đừng nghĩ chạy trốn. Bản bá tước nhất định ngăn cản. An Đức liệt bá đạo nói. Thích Lâm nhìn thoáng qua Lâm khiếu đừng đang nghịch chiếc nhẫn trong tay. Nhãn thần hiện rõ ý xin lỗi. Thích Lâm bừng tỉnh. Thảo nào vừa rồi tiểu tử này đưa ra Linh Vương Đan lại có những động tác quái lạ như vậy. Nguyên lai like là để cho ba tên thổ phỉ này có đủ thời gian và không gian để nhìn rõ được hình dáng thực sự của Linh Vương Đan. Thích Lâm hiển nhiên không có thời gian để hối hận, thần sắc vừa chuyển, nhìn An Đức Liệt nói, nơi này cách quang minh chi thành ba mươi dặm chỉ cần ta toàn lực phóng xuất nguyên lực, các thánh đường võ sĩ rất nhanh truy tìm tới đây. An Đức Liệt lạnh lùng nói, phó tránh án đại nhân. Bản bá tước rốt cuộc cũng đã minh bạch được ngươi trung quy chỉ có thể làm phó tránh án mà không phải là tránh án rồi. So sánh với áo phỉ khắc đại nhân, ngươi thực sự thua kém quá nhiều, nhìn xung quanh ngươi đi. Thích lâm phóng nguyên thức dò xét, nhất thời kinh hãi, phương viên hơn 100 trưởng xung quanh bị bao phủ trong một tầng ma pháp trận kết giới phong bế. Tất cả mọi chuyện phát sinh bên trong, bên ngoài căn bản không thể cảm ứng được, chỉ là hoảng loạn trong chốc lát. Trên mặt của thích lâm lần thứ hai hiện lên tiếu ý, nhìn về phía tân tây á đứng phía sau lâm khiếu đường khá xa nói. Ba đối với ba, An Đức Liệt, ngươi cho rằng đám các ngươi có mấy thành nắm chắc đây. Sắc mặt của An Đức Liệt không hề thay đổi, thế nhưng trong mắt hơi hơi giật giật. Đối với ám ảnh thích khách linh hồn dai, dù sao hắn vẫn có chút kiêng kỵ, lúc đến đây vội vội vàng vàng. Dự đoán, Quang Nguyên giới chỉ vẫn trong tay Thích Lâm vì vậy một lòng suy nghĩ cách đối phó với hắn. Thực tế hắn chưa từng nghĩ tới sẽ xảy ra cục diện như thế này. Ba đấu với ba, bên mình hiển nhiên không chiếm được nhiều ưu thế. Lúc này, trên mặt của La Nhĩ và Hán Mạc nhị cũng không thoải mái. Nếu như ba người toàn lực đối phó với một người Thích Lâm, khẳng định nắm chắc 10 phần. Trước đó cũng vì nghĩ như vậy với đáp ứng an Đức Liệt trợ giúp hắn. thế nhưng thế cục hiện nay lại có chút bất đồng hai người hiển nhiên xuất hiện sự hối hận ngay trong lúc an đức liệt tự suy nghĩ hồi lâu đột nhiên bị một tiếng cười khẽ cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn chỉ thấy gã thanh niên mặc trường bào màu xanh tươi cười đầy mặt ung dung nói bà tước đại nhân tại hạ đã ngưỡng mộ đại danh như sấm bên tai của ngài hiện tại được thấy quả nhiên không phải bình thường tại hạ không muốn chỉ vì một kiện Quang nguyên giới chỉ mà gây nên thù địch, chiếc nhẫn này tặng ngài coi như lễ gặp mặt đi. Ba người an đức liệt vừa nghe được lời này, trong lòng thả lòng, thích lâm lại mạnh mẽ cả kinh, lập tức nói, tiểu tử, ngươi thế nào lại không có một chút tôn nghiêm của tu luyện giả như vậy chứ? Lâm khiếu đừng không hề để ý tới thích lâm đang kêu la, cầm lấy chiếc nhẫn định tung đi, thích lâm hoảng hốt nói, chậm đã, bằng hữu Ta ra giá 200 trung cấp nguyên thạch để thuê ngươi làm một chuyện. Thế nào? An Đức Liệt đã đưa tay định tiếp nhận chiếc nhẫn. Chỉ có thể mở mắt chừng chừng nhìn. Quang nguyên giới chỉ. Hầu như đã vào trong tay lại bị mạnh mẽ giật lại. Lâm khiếu đừng cười tủm tìm nói. Trước tiên đưa một nửa. Cầm lấy. Thích làm không chút do dự tung ra một cái túi. Lâm khiếu đừng nhanh chóng phóng nguyên thức kiểm tra. Bên trong xác thực có 100 trung cấp nguyên thạch, liền nói ngay, thành giao. Bị lừa gạt hai lần, hiện tại An Đức Liệt đã không thể khống chế được tâm tình của mình. Thân thể hơi lùi lại một bước, một đoàn hòa diễm nóng bỏng bốc lên, tạo thành một cỗ lực lượng hòa nguyên trùng thẳng lên trời cao. Nếu như không có ma pháp trận phong bế ngăn cản, chỉ sợ cỗ hỏa nguyên lực này đã tiếp xúc trời xanh. Một tay An Đức Liệt giơ ra. Hỏa diễm trên năm đầu ngón tay hình thành một con chim lửa lớn đánh thẳng vào lâm khiếu đường với tốc độ cực nhanh Ánh mắt của lâm khiếu đường không hề thay đổi Kim thủ năm ngón thật lớn từ trên đầu trục xuống Đem chim lửa đập thành khói bụi Trong nháy mắt đã tiêu diệt hoàn toàn Kỹ nghệ cổ quái Kim thủ màu vàng quỷ dị La nhĩ và hán mạc nhĩ hoàn toàn không bởi vì An Đức liệt xuất thủ mà nóng nảy vẫn lẳng lặng đứng một bên quan sát mọi chuyện phát sinh cả hai người đều chỉ có tu vi đại sư giai trung kỳ là người yếu nhất trong cả sáu người ở đây tuy rằng lời hứa của an đức liệt vô cùng mê hoặc thế nhưng hiển nhiên không thể vì thế mà mang cái mạng nhỏ ra đùa giỡn thấy đối phương chỉ cần một chiêu đã có thể đem chim lửa của mình phá tan trong lòng an đức liệt chấn động mạnh mẽ hiển nhiên hắn đã đánh giá thấp thực lực của đối phương Sau lưng của An Đức Liệt rung động, một đôi cánh hỏa diễm mạnh mẽ hiện ra, nguyên lực lần thứ hai bành trướng tăng lên, một con chim lửa khác từ lòng bàn tay An Đức Liệt bay thẳng ra ngoài. Lâm khiếu đừng khẽ nhíu mày, lòng bàn tay đẩy tới, một kim thủ lớn hiện lên bay ra cùng với chim lửa đang bay tới tấn công va và chạm vào nhau, đồng thời bảo tạc ẩm ẩm nổ vang, kim thủ dĩ nhiên bị chim lửa đâm tan. Còn chim lửa vẫn sinh long hoạt hồ như cũ tiếp tục lao tới tấn công lâm khiếu đường. Lâm khiếu đường có chút giật mình, đang định phóng nguyên xa ra thì một đạo bóng đen lấy tốc độ mắt thường khó có thể thấy được hiện lên. toa một đạo quang mang màu bạc lướt qua không trung Thân thể không có thực chất của chim lửa dĩ nhiên bị chém tan nát thành nhiều đoạn mà biến mất. Tân Tây Á với khuôn mặt băng lãnh nhìn vào an đức liệt. An Đức Liệt đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo toàn thân, An Đức Liệt biết rõ bản thân không thể đối đầu với tân Tây Á, bắt buộc phải có sự trợ giúp, Trầm giọng nói, La Nhĩ Pháp Sư, Hán Mạc Nhĩ Nam Tước, chỉ cần các ngươi trợ giúp ta đánh trận này, tất cả mọi thứ bản bá tước kiếm được trước đây đều là của các ngươi. La Nhĩ và Hán Mạc Nhĩ đối mặt nhìn nhau, hai người hầu như đồng thời nhảy lên, bay thẳng lên trời. An Đức Liệt đỏ bừng hai mắt nhìn chằm chằm vào hai người đang đi xa, hai tay mạnh mẽ hướng lên không trung, hai đạo roi lửa vô hận phóng ra ngoài, cuốn thẳng lấy hai chân của La Nhĩ và Hán Mạc Nhĩ, hai người lập tức ra sức chặt đứt roi lửa, nhanh chóng thoát ra bay đi. Hai tên nhu nhược, An Đức Liệt hèn mọn hung hăng nói, An Đức Liệt lấy ra một khỏa dược hoàn màu hồng nuốt vào bụng, cả thân hình biến thành hỏa diễm, nguyên lực. Một lần nữa tăng cao Trong miệng thì thầm tụng niệm Thiêu đốt đi Đem tất cả mọi thứ cản đường đốt thành cho tàn Hỏa diễm tập trung vào hướng lâm khiếu đường lao thẳng tới Một đạo gió xoáy màu bạc vẽ lên từ trong bóng tối Ngân quang tàn phá bừa bãi An đức liệt trong quần hỏa diễm nóng rực Còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra Thì đã bị gió xoáy màu bạc nuốt chừng Hỏa diễm biến mất An đức liệt toàn thân đầy máu lảo đảo không vững Không thể tin tưởng nhìn chằm chằm vào ám gia tinh linh cách đó không xa. Trong nhà án thần nhiều ít có chút không cam lòng, chỉ một chiêu mà bản thân đã thua hoàn toàn. Nếu như luận dung lượng nguyên lực thì chính mình và đối phương không hơn kém bao nhiêu, thậm chí là hoàn toàn bằng nhau. Thế nào mà một chiêu cũng không thể tiếp được cơ chứ. Nhưng mà, linh hồn giai chính là linh hồn giai đại sư giai mãi mãi chỉ là đại sư giai Cho dù lượng có bằng nhau đi nữa, thế nhưng sự khác biệt về chất vẫn vô cùng lớn, 100 cân bạc và 100 cân vàng tuy có tê. Thần sắc của An Đức Liệt vô cùng ảm đạm, một quả hỏa cầu màu đỏ từ trong cơ thể chậm rãi thoát ra. Tân Tây Á đưa tay bắt lấy quả cầu màu đỏ vào trong tay, quả cầu màu đỏ rãy rủa kịch liệt nhưng vô dụng, An Đức Liệt chỉ còn nguyên linh có vẻ cực kỳ vô lực. Thích Lâm vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ám gia tinh linh, linh hồn dai ám ảnh thích khách quả nhiên vô cùng đáng sợ, cư nhiên có thể miều sát tu luyện giả đại sư giai hậu kỳ đỉnh cấp, hỏa ma bá tước an đức liệt cư nhiên không chịu nổi một kích. Công tử, chúng ta xử trí hắn như thế nào đây? Sắc mặt của tân Tây Á vừa mới lạnh như băng nhưng khi nhìn vào Lâm khiếu đường thì biểu tình trên mặt không tự giác thả lỏng hơn nhiều. Lâm khiếu Đường Thản nhiên nói, Ngươi hãy hút lấy toàn bộ nguyên lực của hắn đi, Nguyên linh của Đại sư Giai tuyệt đối so sánh được với tăng nguyên đan thượng phẩm. Dạ, công tử, Tân Tây Á cung kính trả lời, Thích Lâm nghi hoặc, Lúc trong giao dịch sở, Ám ra tinh linh rõ ràng là sư phụ của thanh niên này, Thế nhưng vừa rồi hai người đối thoại xung hô với nhau, Rõ ràng là thanh niên kia chiếm vai trò chủ đạo, Lẽ nào, Thích lâm vô cùng kinh hãi, ám ảnh nô bộc, thanh niên này bất quá chỉ có tu vi đại sư giai mà thôi, cư nhiên có được ám ảnh nô bộc linh hồn giai vậy thì truy nã phạm của giáo hội này có nên bắt hay không đây? Phó tránh án đại nhân, hiện tại nguy cơ đã được giải trừ rồi, ngài có muốn trả nửa số tiền còn lại cho ta hay không? Thanh âm vô cùng ung dung nhàn nhã bỗng nhiên vang lên. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 284 Mỹ Mạo Cân tung giả thích Lâm khô khốc cười Lập tức tung ra túi chữ vật Lâm khiếu đừng đưa tay tiếp lấy Cười cười Tránh án đại nhân thực sự có không ít túi chữ vật nha Cảm ơn rồi Chỉ một linh vương đan mà có thể đổi được 250 Trung cấp nguyên thạch cộng thêm một kiện Quang nguyên giới chỉ Bút buôn bán này thực sự lời to nha Trên mặt Lâm Khiếu đừng xuất hiện tươi cười đã lâu không nhìn thấy. Ngay từ đầu hắn đã không đem mấy người an đức liệt để vào trong mắt. Bất quá cũng không muốn kiếm chắc thứ gì đó trên người bọn họ. Thế nhưng nếu như có người đến tận cửa tặng tiền thì khác nha. Nếu như không lợi dụng cho thật tốt, vậy thì quá xin lỗi bản thân rồi. Lâm Khiếu đừng cười hắc hắc, đem túi chữ vật thu lại. Xin hỏi đại danh của các hạ. Thái độ của Thích Lâm rõ ràng đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Lâm, Lâm khiếu đừng thản nhiên nói, nói xong liền hướng về phía rời khỏi quang minh thành bước đi. Tân Tây Á lặng yên đi theo sau, một đôi mắt màu tím thỏa mãn nhìn vào đôi vai không tính rộng dày phía trước mặt. Đối với mỗi lời nói, mỗi cử động của Tân Tây Á đều làm cho Thích Lâm sinh ra hứng thú cực lớn. Ám ảnh thích khách có chủ nhân ngược lại không phải là chuyện kỳ lạ gì. Thế nhưng một ám ảnh thích khách linh hồn dai đối với tu luyện giả tu vi thấp hơn hắn bản thân lại cung kính như vậy, hiển nhiên vô cùng kỳ quái. Lâm Tiên Sinh, không biết ngài có hứng thú tới lai đặc giáo hay không, với thực lực của Lâm Tiên Sinh hoàn toàn có thể đảm nhận được chức vị đại giáo chủ, đến lúc đó tài nguyên tu luyện của giáo hội có thể để cho ngài mặc sức sử dụng, càng có thể trở thành lực lượng trung kiên của giáo hội, lại có được giáo hội che chở Trong tình thế rối loạn như hiện nay, tỷ lệ an toàn hiển nhiên tăng thêm một mức lớn. Thích lâm mê hoặc nói. Tại hà không tin giáo nghĩa, cũng không có hứng thú muốn gia nhập. Phó tránh án đại nhân, ngài nhớ kỹ khi quay về thay ta gửi lời chúc sức khỏe đến áo phi khắc đại nhân và tạp tây lỉ á điện hạ. Hãy nói rằng lâm mộ đã từng đến quang minh thành, hy vọng bọn họ sống thật tốt đừng để cho hải thú nhất tộc ăn sống. Lâm khiếu đừng vẫn luôn quay đầu về phía rừng núi rậm rạp xa xa, chỉ có thanh âm trung quy vang vọng bên tai thích lâm, thích lâm kinh ngạc ngẩn người đứng một chỗ, hồi lâu mới khôi phục lại tinh thần, đi sâu vào trong rừng núi. Lâm khiếu đừng bắt đầu tăng tốc, bất quá cũng không lựa chọn phương thức phi hành mà chỉ lợi dụng cước bộ quỷ dị của vô tung quyết di động dưới mặt đất với tốc độ cực nhanh, tân Tây Á vẫn theo sát phía sau. Có thể miểu sát an đức liệt, Trấn nhiếp thích lâm. Thế nhưng điều này cũng không đại biểu cho việc lâm khiếu đường đã có đủ lực lượng cường đại đến nỗi thản nhiên thoải mái. Sức uy hiếp của áo tháp tư đô thủy trung vẫn đè nặng làm cho hắn luôn luôn duy trì tinh thần cảnh giác. Vừa mới rời khỏi tầm mắt của thích lâm liền lựa chọn tuyến đường không hề có quy luật đi tới. Nửa canh giờ sau lâm khiêu đường và tân Tây Á đã xuất hiện tại một nơi cách quang minh thành 150 dặm Tiến vào sâu trong mảnh xâm lâm Công tử, vì sao vẫn phải nhiễu loạn đường đi? Tân Tây Á truyền âm nói Có người theo dõi chúng ta Từ khi chúng ta rời khỏi chỗ giao dịch với Thích Lâm vẫn luôn theo sau Lâm khiếu đường truyền âm trả lời Tân Tây Á nhất thời cảnh giác Người nào mà có thể tránh thoát được cảm ứng của nàng Chẳng lẽ lại là một siêu cấp cao thủ địa vương giai Chỉ có những quái vật có tu vi bực này mới có thể tránh thoát được nguyên thức dò xét của nàng Lâm khiếu đừng tự hồ như nhận ra sự lo lắng của tân Tây Á Lại truyền âm nói Tu vi của người theo dõi chúng ta không cao lắm Chỉ là hắn dựa vào trang bị ngụy trang rất tốt và phương pháp thu liễm khí tức rất cao thâm Nếu không phải vì thấy đối phương có tu vi rất thấp không đủ uy hiếp thì ta đã sớm bắt hắn lại Để đối phương theo dõi chúng ta lâu như vậy cũng chỉ là vì muốn xem xem hắn muốn làm cái gì. Tân Tây Á khẽ gật đầu, rút nguyên thức lại chuyển sang truy tìm bằng hai mắt. Tân Tây Á đã tiến vào linh hồn dai. Thế nhưng nếu xét về độ chính xác và phạm vi bao trùm nguyên thức thi nàng hoàn toàn không thể so sánh được với lâm khiếu đường. Chỉ xét riêng về mặt nguyên thức làm khiếu đường hầu như có thể đạt tới mức địa vương dai. Điều này cũng là vì hắn đồng thời có hai nguyên linh Lại tiếp tục đi thêm mười mấy dặm Lâm khiếu đừng bỗng nhiên quay người lại Một kim thủ đột nhiên xuất hiện bay đi Chột thẳng vào phía sau một gốc cây đại thủ cách đó mười mấy trượng Nha Tiếng kêu rên rất nhỏ theo đó truyền đến Một thiếu phụ rất xinh đẹp mặc ma pháp vào màu lam đậm bị kim thủ khống chế Từ phía sau gốc đại thủ bước ra Khuôn mặt của thiếu phụ trong bộ trường bào cực kỳ gợi cảm. Trường bào hơi hơi mở ra lộ cái cổ trắng hồng tinh khiết như bạch ngọc cùng nửa đôi nhũ phong căng tròn non mềm. Bên dưới trường bào bị xẻ tà cực cao, hầu như đã đến mông người đó. Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, đôi chân dài thẳng tắp mê người nhất thời lộ ra ngoài không khí. Không còn sót lại chút gì, nội khố bó sát người dưới mép trường bào đong đưa như ẩn như hiện. Mê người đến cực điểm. Nhìn thiếu phụ xinh đẹp, lâm khiếu đừng nhíu mày, đôi con ngươi đen hơi hơi nhảy lên, không nói câu gì. Hai tay của thiếu phụ bị kim thủ vững vàng nắm chặt, nhưng nàng không hề giải rũa, tùy ý để cho kim thủ đẩy lên phía trước. Đôi con mắt màu xanh da trời không kiêng nể gì nhìn chằm chằm vào lâm khiếu đừng hơi quyệt miệng nói, Lâm tiền bối, ngươi đối xử với một nữ tử tay trói gà không chặt như thế này hay sao? Lâm khiếu đừng lạnh lùng cười nói, Duy lạp tiểu thư, ngươi một đường mờ mờ ám ám theo đuôi chúng ta tới tận nơi này, ta còn chưa hỏi ngươi muốn làm cái gì, ngươi thực tế chính là một cái đinh sắt, tâm cơ không thể không sâu a. lời ngươi nói nữ tử yếu đối gì gì đó, cho dù là vậy thì thêm vào tâm trí mạnh yếu phải cho ra kết luận khác rồi. Duy lạp uyển chuyển cười, thanh âm cực kỳ mê hoặc, thần thái vô cùng chấn định tự nhiên nói hi hi lâm tiền bối vạn bối nghe được những lời đó của tiền bối thế nào cũng nghĩ ngài đối với vạn bối có điều cố kỵ lẽ nào vạn bối đáng sợ lắm hay sao quang hoa trong mắt lâm khiếu đừng lòe lòe duy lạp tiểu thư không ở trong long thạch đế quốc phỉ nhã thương hội mà lại chạy tới quang minh thành của phổ lan tây liên minh xem náo nhiệt gì vậy thần sắc duy lạp buồn bã hai mắt mông lung Thở dài nói, lâm tiền bối có điều không biết rồi, phỉ nhã thương hội từ 10 năm trước đã phải giải tán hoàn toàn. a lâm khiếu đừng chỉ đáp nhẹ một tiếng, trên mặt không hề có chút biểu tình kinh ngạc nào, tử hồ như chuyện này đã nằm trong dự liệu của hắn. Duy Lạp tiếp tục nói, 10 năm trước tiền hội trưởng tiến vào trong ma tháp cấm địa không hề truyền ra chút tin tức nào. một đám nữ tự yếu đối chúng ta luôn làm cho người khác thèm thuồng chỉ có thể lựa chọn gia nhập một chỗ dựa vững chắc mà thôi duy lạp tiểu thư mười năm trước chính mắt ta nhìn thấy tiền hội trưởng của các ngươi từ trong cấm địa đi ra ngoài hơn nữa ở trong thiên long thành còn gặp qua sao lại không có tin tức đây chứ những lời trước đó của duy lạp tiểu thư là nói dối hay là tiểu thư nên giải thích tình huống một chút được không lâm khiếu đừng thản nhiên nói duy lạp vẫn luôn duy trì khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh lúc này không tránh khỏi hiện lên nét kinh hãi lâm tiền bối vạn bối tuyệt đối không hề có ý lừa gạt ngài lúc đó duy lạp cũng chỉ vì bị ép bất đắc dĩ bằng không bản thân cũng không bị hãm sâu trong vũng bùn rất có khả năng nguy hiểm tới tính mệnh tất cả cũng chỉ vì muốn bảo vệ chính mình mà thôi lâm khiếu đường suy tay nói Duy Lạp tiểu thư không cần giải thích cho ta cái gì, đối với ngươi ta cũng không thù hận gì. Lâm mộ không muốn làm khó dễ ngươi, ngươi không nên đi theo ta nữa. Hiện tại An Đức Liệt đã chết rồi, ngươi nên tự lo cho bản thân mình, tìm chỗ bí mật ẩn nấp một thời gian. Có lẽ cùng thế giới tu luyện giả bên ngoài hoàn toàn tách biệt cũng không tồi. Kim thủ nhất thời biến mất, thân thể Duy Lạp nhẹ nhàng. Nhìn thấy lâm khiếu đừng và tân Tây Á đang hướng lên trời muốn bay đi, cả kinh kêu lên, lâm tiền bối, chờ một chút. Lâm khiếu đừng nghi hoặc nhìn Duy Lạp, Duy Lạp nhấp hé miệng nói, vạn bối biết một tin tức kinh người, không biết tiền bối có hứng thú hay không đây. Nói, lâm khiếu đừng vô cùng cứng rắn nói.